chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần mười lăm ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ hà s à tiên h tử giận dữ quát to cầm miệng giới luật đã như thế sư phụ không thể nương tình được nữa rồi bà lập tức qua sang thiếu nữ áo lục rồi ra lệnh tạ trình trình đem con tiện tỳ này dìm xuống xà yếu hồ cho chết sau đó đem xác của ả cho r ắ n ăn đi hoa sĩ kiệt lửa g i ậ n đã tràn tiêm định xông lên phát công chợt thấy tần hương linh từ dưới đất đứng p h á t dậy thét lên bi phẫn sư phụ như thế không công bằng đệ tử có chết cũng không nhắm mắt được hà xà tiên tử cười ghê rợn <cười> sao m ì lén cứu kẻ thù lại cùng kẻ thù trao thân gởi phận phạm luôn hai đại tội một lúc chết chẳng đáng sao tần hương linh đã mất đi cảm giác sợ hãi và nàng hừ lên một tiếng rồi to giọng nói ngủ m ũ i phan quyên quyên sư phụ xử phạt thế nào không lẽ hà xà tiên tử càng như lửa cháy thêm dầu bà quát tờ cầm miệng phan quyên quyên chỉ phạm tội tư thông cùng kẻ thù ta đã điểm vào tuyệt mạch n g ũ âm của ả khiến ả suốt đời tàn phế hiện tại h o a sĩ kiệt nghe tới đây giật bắn người kinh ngạc chàng hấp tấp ngát lời phan quyên quyên hiện tại thế nào hà xà tiên tử cười lạnh nàng đã bị bổn giáo chủ quỷ đi dung mạo và điểm vào ngũ âm tuyệt mạch c a o cho hồng trần cuồng xanh đem đi rồi hoa sĩ k i ệ cảm thấy như bị muôn ngàn nhát búa đập cùng một lúc vào đầu chàng g i ậ n đến gan ruột như muốn nổ t u n g cả lên hầm hừ rồi thét lớn yêu phụ mi quả là lang tâm chàng d ụ c quay đầu về phía tầng hương linh rồi lạnh lùng tiếp lời cô nương chẳng phải cô nương đã nói là nàng đã bị treo chết giữa xà yêu hồ rồi sao không lẽ con nương nói dối ta ờ tôi cũng không rõ mấy chỉ biết là mang máng ngủ muội không bằng lòng ưng lấy hồng trần cuồng xanh cho nên giáo chủ đã hà xà tiên tử thình lình quát lên ngát ngang câu nói của nàng các người sắp chết đến nơi rồi còn nói nhăn nói cụi gì đây bà quát mắt nhìn tạ trinh trinh nói như rà lịnh còn chưa mau động thủ thai sư phụ giết chết chúng cho rồi tạ trinh trinh tỏ vẻ khó xử trừ trừ d â y lát rồi mới thưa đệ tử tuân mạng đoạn chậm rãi tiến đến trước mặt của tần hương linh h ò a sĩ kiệt nhíu hẳn đôi mày kiếm thành thất độc thần kiếm trên tay rẹt lên một tiếng và xòe rộng ra bãi luồng hào quang xanh biếc đồng thời tỏa chiếu khắp căn phòng giọng của chàng hoang hoang như sấm động yêu phụ hôm nay ta vì sư mô và vì phan quyên quyên mà đòi lại món nợ máu tài trời kia lục cô nương không ăn thua gì đến cô cả xin cô đứng lùi sang một bên l ạ hơn à t r ê n t r ê n thấy hoa sĩ kiệt vừa vung tay ngọn kiếm kỳ lạ đã xòe rộng ra như hình cánh quạt hiện rõ bãi mũi kiếm ngọc n g ờ i xanh biếc nàng không dặn được sự khiếp h ả i b ấ t g i á c tháo lùi một bước lại thêm những lời của hoa sĩ kiệt càng khiến cho nàng trù trừ chẳng nỡ xuất thủ hà s à tiên tử thấy cô đồ đ ể áo lục của mình chẳng chịu ra tay bà vẫn giữ quát to tạ trinh trinh kỳ hạn trong vòng ba c h i ề u m à phải giết chết cho bằng được gã d a n h con ấy để phục mạng hoa sĩ kiệt cười cãi hiện giờ không phải là ngày xưa đâu yêu phụ ngươi đừng có nằm mơ mà lầm đừng nói chi tạ cô nương trong ba c h i ề u vô phương làm gì được ta mà dù cho yêu phụ nhà ngươi chính mình ra tay cũng chưa hẳn đã thủ thắng nổi đâu lời lẽ quá tự phụ của chàng đã khiêu động lửa căm hờn trong lòng tạ trinh trinh nàng d ụ c cười khải rồi cất l ờ i có thể là thiếu hiệp đã luyện được thân đầy tuyệt kỷ tiện nữ chẳng ngại mạo muội muốn lãnh giáo một vài c h i ê u tuyệt học của người nàng khoan thai nhắc mình trở lại trước mặt của hoa sĩ kiệt tần hưng linh lo lắng kêu lên nhị sư muội sử niệm tình cùng sư môn suốt hai mươi năm dư của chúng ta đừng nên đã thương chàng hoa sĩ kiệt sầm ngay nét mặt rồi gác lời ai mượn cô năn g nỉ cho ta tạ cô nương xin cứ thẳng thắn là h ư n tạ trinh trinh thầm kính phục sự hào hùng can đảm của chàng dám xem cái chết như lông h ậ u g u y vũ không để đè ép nổi hùng khí nàng không khỏi trách thầm mình phận bạc không thể thành viên đôi lứa cùng chàng tư tưởng như dòng thác lũ truyền động xáo trộn giữa đầu óc khiến cho tạ trinh trinh nhất thời quên cả bước đứng trơ người nhìn chàng như dại như ngay h à trinh i n càng tức giận ồ rối rứt kiều l ê t r i n trinh My c ũ nghe bị cái gã k ố hốt n hồn này hồn Nếu sau một phút nữa ngươi không chịu xuất thủ, ta sẽ biến、My、thành Phan Quyên Quyên thứ hai đó. À Trinh Trinh n cho hay phút chịu thủ, thứ hai h rồi làm mà My mất một sao? xuất ta dứa sau sẽ g đó. xong sợ đến toát mồ hôi đầm đìa cả á vạt áo nàng mím i môi kéo tay áo rộng lên rồi đẩy dèo về phía q u a sĩ kiệt m ộ t chữ b à sĩ kiệt sớm đã nhận thấy tạ trinh trinh có giả yêu mình nhưng thảm cảnh đẫm máu trên nga mi sơn cùng tình cảm của phan nguyên quyên phải chịu lại hiện nhanh qua óc của chàng chàng m i ế n g môi đẩy mạnh thanh thất độc thần kiếm trên tay xẻ mạnh ra một nhát vào thế chưởng của đối phương vừa cuốn tới nhưng khi kiếm kình vừa tỏa s a chàng d ộ i hét t o kiếm cô tại hạ có độc nếu cô nương không sớm tránh tánh mạng khó bảo toàn vốn g là một người chí tình chí nghĩa sớm đã nhìn ra thái độ của tạ trinh trinh nên lòng vẫn không n ở sát hại nàng tạ trinh trinh nghe xong d ộ i tháo lui năm bước bãi ngọn hào quang xanh lục lập tức xẹt thẳng vào hướng năm đại quyệt của xạ hạ tiên tử kẻ phất độc cánh tay áo lụa hà xạ tiên tử đã quá giải kiếm kình của hoa sĩ kiệt một cách dễ dàng hoa sĩ kiệt thầm kinh hãi đôi chân tự dưng lùi nhanh một bước hà xạ tiên tử nhếch môi cười khẩy <cười> rành cồn nắm được ngọn thất độc thần kiếm trên tay rồi mặc tình lớn lối to gàn g h ư bà chợt xoay mặt ra sao ra lệnh cho hai thiếu nữ áo trắng và áo hồng bạch dân dân trịnh bội hà bọn người họp n h a u r a t a y đoạt lấy thành thất độc thần kiếm cho ta bạch dân dân và trịnh bội hà cùng đưa mắt nhìn nhau không hẹn cùng âm thầm thở dài một tiếng hai người sớm đã phải lòng với hoa sĩ kiệt nhưng trái lại thanh quy của sư phụ thì không thể nào đành bất đắc dĩ xê người tiến cận lại trước mặt của hoa sĩ kiệt thần hương linh thấy hai người cùng liên tay đối phó với hoa sĩ kiệt trong lòng của nàng lo lắng muôn phần d ộ i hét lên t h ằ n sư muội tứ sư muội hai người sớm lại đối phó thật chẳng công bằng chút nào cả hà xà tiên tử d ụ t buông giọng cười lanh lảnh <cười> phản đồ chính sinh mạng của mi còn khó được bảo toàn còn đi lo cho người khác <cười> lòng trong giọng cười sặc mùi tử khí bàn ta y như ngọc c h u ố t đồng thời đưa ra d ồ nhanh vào hướng của tần h ư n g linh một chữ niệm vào tình thầy trò hơn hai mươi năm trời giải vỗ tần h ư n g linh không dám xuất thủ đỡ đòn kịp khi thấy trưởng phong kèm theo một d ậ n hồng quan chói ngời bủa tới như thế núi nàng thất sắc kinh hoàng kêu to lên nhật quan thần trưởng sư phụ quả là nhẫn tâm mà họa sĩ kiệt g i ậ t bắn mình khiếp h ả i trong khoảnh khắc nguy nan chỉ biết cứu người là chuyện hệ trọng quên đi sự sống của bản thân mình chàng phóng mình ra trước s ớ t lấy thân hình của tần hương linh vừa định quật trưởng đối khích đồng thời mượn ngay kình lực của đối thủ để giọt lui tránh đòn nhưng cục diện xảy ra đã nhanh hơn ý định của chàng hoa sĩ kiệt chỉ kịp thấy ánh hồng l ó lên rực rỡ ở trước mắt người của chàng đã hướng trọn thế trưởng bài tạc sang một phía tông mạnh vào tường đánh khuynh một tiếng và d ộ i ngược trở lại có h ơ n nằm thước ngoài rồi té liệm trên mặt đất tuy thế t a y của chàng vẫn ôm cứng thân hình của tần g hương linh nhờ đó mà người nàng không bị một chút thương tích nào nàng d ộ i n h ò i ra khỏi vòng tay của chàng l ầ m cơm chồi dậy nhìn lại hoa sĩ kiệt thất khiếu đã trào máu tươi hờ thở chẳng còn nữa t ầ n hương linh cảm thấy như vừa bị một nhát búa to đập mạnh vào đầu của nàng trước mắt tối tăm rồi n g ấ t nhào mê mang tại chỗ qua chẳng biết bao nhiêu lâu thời gian kiệt tia tần hương linh tỉnh lại nàng liền cảm thấy đầu cổ của mình ướt đẫm nước lạnh tạ trinh trinh bạch d â n d â n trịnh bội hà ba người đang d â y quanh nàng người nào cũng nước mắt ràn g rủa dành mi trong ánh lạp sáng loe lét như hạt đậu lung lai theo chiều gió càng tăng thêm vẻ u r ầ m chết chóc dần căng lạnh lẽo vẫn treo lơ lửng ở cuối chân trời chứng tỏ là đã vào độ canh tư rồi trần t h ư n g linh thở dài một tiếng q u ẩ y q u ả i từ dưới đất chồi dậy mắt nhìn sang q u a sĩ kiệt thấy chàng vẫn nằm đơ trên đất lạnh máu từ khóe miệng còn rịn chãi chẳng ngừng mặt của nàng tái nhợt như kẻ sắp chết vậy tóc tai rối bời chỉ có đôi mắt lông lên đỏ ngầu dữ dội nhìn trừng trừng vào xà hà tiên tử nghiến răng câm hờn nói sư phụ bà q u á là lan độc mà hà xà tiên tử cười sắc lạnh ta <cười> sẽ chồm m chết một cách thảm thiết hơn cả tên kia nữa t ạ trinh trinh bạch v v trói con tiện t ì này lại trần h ư n g l ê n ngửa cổ cười to như điên như vậy không cần đến các người trói buộc làm chi ta tự biết mình xử lấy mình kiệt huynh đã chết rồi bao nhiêu hy vọng tương lai đã tan tành ta còn sống làm gì cho thêm đau khổ cùng với tiếng thốt từ đôi vành mi của nàng nước mắt t r ự c tuôn trào như suối Ở t r ê n t i n h bạch d â n d â n nhìn thấy vẻ đau thương quá mực của sư tỷ mình mà hơn hai mươi năm trời gần gũi bên nhau như tình chị em khiến cho họ không sao đành lòng xuống tay người đứng trù trừ khó lòng quyết định tần hương linh xoay ánh mắt nhìn ba vị sư muỗi của mình đoạn ủ rũ tiếp lời hai mươi năm trời thân cận bên nhau tình như ruột thịt đành dĩnh quyết trong đêm nay các em bây giờ ráng mà nhớ lấy lời chỉ tất cả những gì đã qua chỉ là mộng chúng ta đều phải mắc vào trồng của người ta bao nhiêu sự tự do của chúng ta đã bị người khác tước đoạt cả rồi hà s à tiên tử cả giận quát tò cầm miệng tại c trinh trinh bạch dân dân chỉnh bội hà ba người đưa mắt nhìn nhau và không hẹn cùng quỳ ngay trước mặt của hà s à tiên tử bạch trinh trinh khóc nức nở khất lời xin sư phụ nghĩ đến tình thầy trò hai mươi năm trời mà tha cho sư tỷ một phen hà s à tiên tử thét lên như tức tối cho nó chết như thế đã là rộng rãi lắm rồi bọn ngươi còn tìm lời năn g nỉ giúp s a u ta sẽ đánh cho các ngươi tàn phế tất cả sẽ bị trục xuất khỏi sư mô ngay mau dùng thủ pháp phần cần phát cốt trừng trị tên phản đồ khiến cho nó phải khổ sở sống dở chết dở thần hưng linh lớn tiếng ngắt lời chư vị sư m ô i đứng dậy đừng năn g nỉ làm gì thiệt huynh đã chết rồi ta cũng chẳng vui g ì v ớ i k i ế p sống cô độc chán trường này ta cũng sắp tự quỷ mình trong giây phút đây thôi dứt lời nàng thất thiểu như một kẻ mất hồn tiến đến bên cạnh của hoa sĩ kiệt nhặt lấy thanh thất độc thần kiếm hà xà tiên tử giọng hơi rung động và trầm g i ọ n g nói b ả n đồ ngươi định làm gì muốn động thủ cùng ta ư miệng thốt công lực đã chuyển vận vào t a y chuẩn bị hạ độc thủ tần hưng linh như chẳng nghe trăn g trói nhìn vào thanh thần kiếm nàng áo não thở dài rồi cất tiếng không khi nào ta động thủ với bà đâu bà đã bất nhân nhưng ta chưa đến đổi bất nghĩa tuy đêm nay ta đã hận bà thâm xương khắc c ố nhưng ta không thể quên được công ơn dạy dỗ suốt hai mươi năm trời h ạ x ạ t i ê n tử cười gằn <cười> phản đồ nhớ công ơn dạy dỗ của ta tần hương linh giọng bỗng rắn lại nói bà đừng nên dùng những tiếng cười ấy đối với ta bà luôn luôn gọi ta là phản đồ nhưng ta có phản hồi nào đâu không lẽ chẳng có quyền tự do yêu đương hay sao nếu như bà còn chút lòng nhân lời yêu cầu của ta sắp thố lộ mong bà chấp thuận d i ù m cho hà xà tiên tử cười lạnh n h ạ t nói yêu cầu gì nói đi sống chẳng được chung chăn g ố i nguyện chết đồng quyết đồng ngày mong bà đem thi hài của ta và của kiệt huynh chôn c h u n g lại cùng một cổ quan tài hà xà tiên tử thoáng biến sắc miệng của bà lẩm bẩm khe khẽ nói sống chẳng được chung chăn gối nguyện chết đồng q u y ế t đồng quan sức mạnh của tình yêu có thể khiến con người gạt sống chết ra ngoài dòng sinh tử ghê gớm thật nha bà khe khẽ, khẽ gật đầu thằng h ư n g linh ta bằng lòng yêu cầu cuối cùng của mi thằng h ư n g linh xoay ánh mắt nhìn sang tả trinh trinh bạch d â n d â n và trịnh bỏi hạ nàng xót xa thang dài bà d ị sư m ũ i chúng ta d ĩ n h quyết hôm nay dứt lời nàng chầm chậm nhất cao thanh thất độc thần kiếm nhắm ngay yết hầu của nàng tạ trinh trinh cả kinh hấp thấp quăng mình phóng tới ôm cứng lấy cánh tay cầm kiếm của tần hương linh rồi bạo dạn g hỏi sư tỷ thật t ì n h định hà xạ tuyên tử thét toạt r i n h trinh trở lại đây để cho á tự tử để tạ tội vì phản giáo của á tạ trinh trinh nghe tiếng sư phụ quát giật mình buông tay của tần hương linh ra rồi bàng hoàng lấm bẩm ai giữa người và người nên có một đồng tình với nhau hay sao tần hương linh vốn ý định dùng kiếm tự sát nhưng bị trinh trinh chạy ào tới kèm tay chặn ngăn nên chẳng đâm vào cổ được nàng bất chợt cúi đầu nhìn thấy cái chết thê thảm của hoa sĩ kiệt bị thương cuốn g q uất ớ c như muôn ngàn cây kiếm đâm vào tâm khảm của mình vậy nhìn vào khuôn mặt trắng bệch lấm tấm máu đào của chàng tần hương linh khẽ khép đôi rèm mi rồi l â m răm khấn niệm ngẫm lại kiệt q u y n h ta suốt một đời chịu lắm gian trương chết lại thê thảm như thế này tiếc gì ta tài sơ sức yếu không thể thay chàng rửa sạch mối hận c ự u nghĩ tới đây nước mắt của nàng như dòng suối nhỏ c h ự t rơi l ã tả xuống mặt đất nàng lết người bên cạnh của chàng d ù n g lưỡi mình lao lấy những b ệ t máu lấm tấm trên khuôn mặt của người yêu nhìn thấy cảnh tượng não lòng ấy tạ trinh trinh không khỏi ứa l ệ thở dài bạch dần dần đứng cạnh đó cũng xúc động nước mắt cũng rưng rưng chép miệng than lên ôi còn gì đau lòng hơn bằng cảnh tử biệt và sanh ly hà xà tiên tử hừ lên một tiếng thúc giục <cười> thần hương linh sao chưa chịu tự xử cho rồi hay đợi ta ra tay đây thần hương linh không buồn ngẩng đầu lên nàng di động đôi môi của mình run run gắn chặt vào bờ môi giá lạnh của hoa sĩ kiệt cả một lúc sau nàng mới chầm chạm ngước đôi mắt đầy lệ lên rồi lẩm bẩm g i á i gian kiệt huynh hồn có linh xin h ả i đợi em theo cùng bọn thất độc thần kiếm trên tay bỗng n h o á n thành một vệt dài lao thẳng vào yết hầu của nàng một d ò i máu tơi ư lập tức theo đó mà bắn giọt ra xa hơn năm thước cả trinh trinh bạch dân dân trịnh bội hà cùng kinh h ả i rú lên sư tỷ sư tỷ b à thân hình đồng thời bổ nhào tới ôm lấy thân hình của tần hương linh khóc rền rã đôi mắt của tần hương linh lúc bấy giờ đã nhắm khẽ lại khóe môi v ẫ n điểm một nụ cười thảm não máu tươi từ yết hầu không h ớ t phúng ra như suối quả tim đập yếu dần và cuối cùng đã ngưng bạc hà xà tiên tử đột nhiên buông tiếng cười lanh lảnh âm thanh sắc lạnh như chất chứa những gì của sự chết chóc và hận thụ ba thiên nữ giật mình nhìn nhau như tóc đã dựng đứng cả lên không hẹn cùng run g mình ơ n ấ n hà xà tiên tử d ụ t vứt ngay giọng cười lạnh lùng rồi cất lời nói từ nay về sau kẻ nào chẳng nghe lệnh của ta hãy lấy đó mà làm gương ba nàng không khỏi xả mắt nhìn nhau gầm đầu rồi im thinh t h í c bất thần từ xa trên mặt hồ vọng lại tiếng mỏ cây lóc g ố c đều đặn hà xà tiên tử khẽ giật mình nghiêng tay đón hướng tiếng mỏ ấy mường tượng từ chân trời xa thẳm lại mường tượng như là sát ở bên ngoài cửa sổ sắc mặt của hà xà tiên tử d ụ t biến đổi vừa đ ế n n h ấ t mình xuống giường chợt t h a y rèm sông l a i động liền theo đó là một bóng người vàng chói thắt nhanh vào hà xà tiên tử hơi mất bình tĩnh lên tiếng hỏi ngươi là ai bóng vàng vừa lao vào liền chắp t a y giọng từ tốn nói bần tăng pháp danh là liễu liễu hà xà tiên tử định thần nhìn lại dưới ánh sáng của ngọn bạch lạp nhìn rõ đúng là một vị hòa thượng tuổi độ sáu mươi với chiếc áo cà sa màu vàng c h ó i k h o á t trên người trên ngực lủng l ã n g một sâu chuỗi phật khăn vàng bao kín h mặt hà xà tiên tử thét to lên lão hòa thượng ngươi là một kẻ s u ố t g i à sao chẳng biết một chút xả i a o chi cả vậy vị lão hòa thượng nọ chắp tay lên ngực miệng to tiếng một tràng phật h i ể u rồi khoan thai c ấ t lợi a di đà phật xin thứ cho bần tan hơi mạo mũi lúc này nơi ngoài hồ tình cờ gặp một người bạn cũ được người này nhờ cậy đến đây để cứu một người hà s à tiên tử nóng nải ngát lời bạn cũ của hòa thượng là ai đến đây muốn cứu người nào lão hòa thượng quét mắt nhìn quanh phòng mặt liền biến sắc giọng của ông kinh h ả i cực cùng đứa nhỏ kia đã bị nữ thí chủ đánh chết rồi sao hà sa tiên tử cười nhạt <cười> bị tình nghiệt mà lụy mình kể ra chẳng phải b ố n tiên tử cố ý giết y đâu lão hòa thượng n h ế t khẽ đôi mài bạc nhưng có vẻ chẳng hiểu lời nói của nữ thí chủ mơ hồ khó hiểu không lẽ chính vị cô nương kia xuống tay t ạ trinh trinh giọt miệng h ớ t lời nói sư phụ của ta định đánh sư tỷ của chúng ta vì thiếu hiệp này chẳng màng đến bản thân chỉ lo cứu nạn do đó mà trúng phải một chưởng dông mạng sư tỷ của ta cũng tưởng tiếc chết theo rồi hà xà tiên tử trừng mắt quát trình trình không được nhiều lời lão hòa thượng đưa mắt nhìn xuống thi hài của hai người d â y lát đoạn thở dài buồn bã nói người đời trong vạn duyên khó thấu ngộ nhất là tình duyên cậu bé này cũng vì tình mà phải thảm cảnh hiện tại đáng tiếc thài ông dựng lời lại giây phút rồi quay sang hà xà tiên tử bần tăng không muốn phụ lòng nhờ cậy của cố t r ì đứa nhỏ này đã chết nhưng bần tăng muốn đem thi hài của nó về như vậy đôi giây cố hữu cũng có tượng trưng một lời hứa hà xà tiên tử cười khải một tiếng rồi giọng gàn gàn nơi đây là đâu lão hòa thượng có biết hay không hớ lão sư già mặt không đổi s á c lên tiếng đáp xà yêu hồ danh lừng thiên hạ lẽ đâu bần tan không biết chứ hà xà tiên tử buông một tiếng cười khanh khách đôi tay vừa nhấc lên từ bên trong bay d ọ t ra năm đảo kim quan lấp lánh lồng vào tiếng gió veo veo bài lướt trên đỉnh đầu của vị sư già rồi phục phục tắm sâu vào tường lún sâu hơn ba phần hà xà tiên tử ngưng hẳn giọng cười rồi lạnh lùng hỏi tiếp lão hòa thượng ngươi nhận ra năm vật này chứ vị sư già thần thái vẫn tự nhiên ung dung cười nhẹ nói bần tăng nhận được đó là kim xà phiêu của t h í chủ đã chấn khiếp giang hồ từ bấy lâu nay hà xà tiên tử cười âm trầm <cười> hòa thượng người khá tên h mắt đó ngươi có biết kẻ thấy phải phiêu có mấy ai sống sót hay không lão hòa thượng cười lạnh nhạt chậm rãi tốt h thí chủ đừng dọ người thái quá t ù y kim xà phiêu quỷ được ngà mì thiếu lầm cùng mấy đại môn phái nhưng lão tăng không hề sợ nên mới dám đến đây hà xà tiên tử sạm mặt mái tóc vàng sập xóa bỗng đung đưa muôn ngàn con rắn nhỏ màu vàng nhút nhít ngo ngoe trên từng sợi tóc bà giọng đầy đe dọa nói lão hòa thượng sợ những thứ này không vị sư già khẽ nhắm mắt thất vọng kim xà nô có gì đáng sợ chúng làm gì nổi bần tăng hà xà tiên tử mặt càng sáng ngắt giọng tràn đầy kinh ngạc ngươi là ai thuộc phái nào bà d ụ c tung người nhảy gọn xuống giường sòng chưởng vận đầy lực đạo sẵn sàng chờ biến cuộc vị sư già mở c h o à n mắt rồi cười nhẹ lúc nãy bần tăng đã thông báo pháp hiệu rồi bần tăng là liễu liễu ông dừng lời lại d â y lát rồi tiếp bần tăng dân du bốn biển chẳng có cố định nơi tự tháp nào cả hà xà t i ê n tử giật bắn mình nhủ thầm phóng m ắ t nhìn vào võ lâm không có hòa thượng nào pháp danh là liễu liễu cả dám to gan cuồng vọng đến nơi đây nhất định là lão giả trang giả mạo danh mà thôi một ý niệm d ụ c l é nhanh qua trong đầu óc của bà bà liền cười khải và c ấ t lợi lão hòa thượng n g ư ơ i tự xưng là liễu liễu hàm ý là d ạ n g niệm đ ề u kết liễu thị không vậy ta hỏi ngươi đêm nay mì x í thân vào trường thị phi này đủ thấy ngươi chưa kết liễu được trần tục chưa liễu kiếp được ý niệm đoạt lợi tranh danh vị sư già tự xưng là liễu liễu liền cười to <cười> lời của t h í chủ giải thích sai quá nhiều sở tu của bần tăng là tâm sở dưỡng là tánh hành nghĩa là sở thú là tính hà sa tiên tử biểu môi s ù ỳ một tiếng nói、Shh. lão hòa thượng cưỡng lý đoạt lời đã xưng là liễu liễu tức là mọi việc ở trên t r ầ n đều phải kết liễu không còn dính d i p bận lòng tâm trắng như gương lợi danh toàn không con người đêm nay lại lẻn vào phòng the của phụ nữ thấy s ắ c động lòng còn nói chi đến giữ gìn thanh quy của nhà phật còn nói chi là vạn g niệm hoàng liễu lời của lão hòa thượng người chẳng phải là đạo danh thiên hạ hay sao liễu liễu đại sư nghiêm mặt trầm g i ọ n g niệm lên một tràng phật hiểu rồi nói a di đà phật t hiện tài bần tăng đã nói rõ dụng ý tới đây đêm nay rồi vậy thì chủ có bằng lòng hay không hà s à tiên tử ngửa cổ cười to hòa thượng thối đừng có nằm mơ cho đến mê cũng chẳng rời khỏi được xà yêu hồ một bước mà hồng đem s á t người ra đi bỗng i á o chủ buộc ngươi phải hoàn tục rời ngay cửa phật <cười> liễu liễu đại sư biến sát d ộ i niệm phật hiệu gian rền a di đà phật a di đà phật t h i ệ n tai t h i ệ n tai nữ t h i chủ không nên lộng ngôn mà tội cùng chư phật hà xà tiên tử càng buông lời dâm đản hai ánh mắt càng lúc càng lan lộn l ã lơi âm thanh của giọng cười như thác suối reo không dứt n h ư một điệu nhạc kỳ diệu mà âm ba ngân run mãi giữa lòng người lại mường tượng như là từng chuỗi châu ngọc rơi nuốt tiếp một mâm đồng một thanh âm êm ái quyến rũ lạ lùng hàng xạ tiên tử thoáng ngừng giọng cười thánh thoát rồi cất l ờ i lão hòa thượng h ồ n g phúc của n g ư ờ i quả to b ố n tiên tử mong n g ư ờ i mau hoàng t ụ t để cùng b ố n tiên tử cùng nhau hưởng phúc của tuổi thần tiên liễu liễu đại sư mặc dục rực sát hậu đưa mắt nhìn ra màn trời ở bên ngoài g ấ p tấp lên tiếng giờ đã muộn rồi bần tăng phải đi ngay dứt lời chậm rãi tiến lên gần sát cứu q u a sĩ kiệt hà xà tiên tử thấy thế liền quát to đứng lại liễu liễu đại sư dừng bước quay đầu nghiêm trọng hỏi tình phật có cầu dung người được nên dung cho đến một cái s á t chết thí chủ cũng chẳng nương tay nữa hay sao hà xà tiên tử nghiến răng dằng võng máy khỏi nhiều lời nếu lão hòa thượng dám chạm đến cái xác chết ở dưới đất b ố n tiên tử sẽ c h ò máu rưới tại nơi đây liễu liễu hòa thượng cười nhạt rồi nói nếu thí chủ chẳng nghe lời kẻ phải thì muốn ra t à i đến lúc hai bên tạo thành một trận quyết đấu tất nhiên kết quả sẽ tổn hại cho cả hai đ ó liễu liễu đại sư dứt lời chân giận nói tiếp tiến g dần về hướng thi hài của hoa sĩ kiệt hà x à tiên tử vẫn có thể dằn lòng liền quát đòn tạ trinh trinh ta hạ lệnh cho ngươi trong vòng ba chiều phải cắt cho bằng được thủ cấp của gã hòa thượng này tạ trinh trinh bất đắc dĩ cung kính rạp mình đệ tử xin tuân mệnh liễu liễu hãy đỡ đây lòng với tiếng quát cánh tay phải đã nhấc lên một luồng trưởng phong đã theo đó mà bủa ra như trận bão liễu liễu đại sư chép miệng than g dài ê các người cưỡng lý hành động đến lúc muốn hối đã không kịp chiếc tay áo rộng liền đó phất phới theo đà thay cho một lượng kình phong trầm quà nhưng hùng hậu tựa như là sóng ngầm tỏa phủ ra trước bào lấy luồng chưởng lực của đối thủ và quá giải trong khoảnh khắc bà trinh trinh vô cùng kinh hãi hồi bộ tháo l ô i luôn ba bước hà xà tiên tử rất tinh mắt chỉ thoáng nhìn qua t h ê phất của đối phương lập tức nhận rõ trong ba chiêu thế hàm ẩn bao nhiêu là đ ò n ngầm kỳ diệu bất giác động nể thầm liễu liễu đại sư đầu chẳng buồn quay lại ông tiếp tục bước thẳng về phía q u a sĩ kiệt xà xà tiên tử lập tức thét t o dân dân bội hà trinh trinh cùng s ố n g lên cho ta ba thiếu nữ cùng g i a n g lên một tiếng thể trưởng đã cùng lúc quật d è o ra ba luồng kình lực hợp thành t ự như là một ngọn thảo ủ vũ d â n cao ngược về phía nhà sư liễu liễu vừa xoay người lại thấy trưởng kình của ba thiếu nữ quật tới dũng mãnh đến thế lòng trắng khỏi h ả i thầm ở trong bụng d ộ i vàng l ã n g tránh sang một bên â m ba luồng trưởng phong ập đến chỗ của đại sư vừa rời bước đào sâu vào đất một lỗ thật to các đá tung bay rào rào như mưa bão nơi của liễu liễu đại sư mới tràn mình đặt chân lại vừa là cạnh bên thi hài của tần hương linh ánh mắt của nhà sư vô tình rội trên thanh thất độc thần kiến trên tay của kẻ bạc s ó một ý niệm d ụ c lé ngang trong đầu óc chúng đ ồ n g ta một nếu được thanh kiếm ấy trồng tài hữu dụng thật chẳng í c h nghĩ đoạn rồi tay liền giơ nhanh chộp vào c h u i kiếm hà x à tiên tử nhãn quan quá là t ì n h tường mỗi một động tác của đối thủ không sao thoát qua khỏi ánh mắt của bà ta vừa thấy liễu liễu đại sư định chộp vào thanh kiếm bà rung động h ả i thầm vì sự lợi hại cùng thanh kiếm thất độc thần kiếm này bà rất hiểu rõ nếu như lọt vào tay nhà sư khác nào hổ thêm dây trong tình thế vô cùng cấp bách ấy bà d ụ t quát lên một tiếng to rồi hấp thấp nhấc chân người bún mạnh ra một cước nhưng thần ảnh của liễu liễu đại sư nhanh ngoài ý tưởng vừa lấp tránh ngọn cước của đối phương tài vẫn chợp nhanh vào chui kiếm ngọn cước của hà xà t i ê n tử không trúng được nhà sư lại búng nhầm ngay vào t h i hài của hoa sĩ kiệt khiến cho chàng ta văng lên cao bãi tám thước và tống thẳng vào bờ tường đánh khuynh một tiếng vô cùng n ặ n g nề lạ lùng thay t h i hài của hoa sĩ kiệt đang cứng đờ trên mặt đất qua cái tông mạnh ấy bỗng khe khẽ m ấ y động rồi tự nhiên chàng ủ a lên một tiếng m ở ra một d ò i máu tươi rồi tỉnh hẳn lại thì ra hoa sĩ kiệt bị hà xà tiên tử đánh trúng một c h ư ở n g quyết khí chẳng ở lòng ngực khiến hơi thở dừng hẳn trông như đã chết rồi ngọn cước vừa rồi của hà xà tiên tử lại vừa d ặ n đã ngay vào quyết khí bị ngưng bế vô tình giúp cho máu huyết lưu hoàng như cũ thân hình của hoa sĩ kiệt qua phút giây run rẩy dữ dội rồi lồm còm ngồi dậy tất cả mọi người ở trong trận đều nhìn thấy hoa sĩ kiệt chết rồi giờ lại hồi sinh không ai dặn nổi sự sững sờ và kinh ngạc cho đến hà xà tiên tử cũng tháo lùi ba bước b ộ t giọng kêu ồ lên tình tiểu tử này quá thật có tà thuật ánh mắt của hoa sĩ kiệt rời trên thân thể máu me ẩm ướt của trần hương linh chàng dẫn đến rung người rồi trở mắt kiều phụ mì giết chết nàng có phải không trần đã lầm lì từng bước tiến thẳng về phía hạ xạ tiên tử là một kẻ tài nghệ siêu quần nên chỉ qua phút giây sững sờ bà ta đã lấy lại được vẻ cao n g ạ o bình thường rồi lạnh lùng cất tiếng chính b ổ n g giáo chủ giết đó ranh con ngươi làm gì được ta đây dù cảm cước cái ân nồng nàn vừa qua cùng tần hưng linh vẫn còn in đậm trong tâm tưởng hoa sĩ kiệt càng nghe máu hận s ô i trào chàng nghiến răng ken két giết người thường mạng nợ máu phải trả bằng máu dời cả sức tàn còn lại chân giận tất cả vào sông chưởng liều lĩnh quật trở ra quyết cùng hà xà tiên tử một m ấ t một còn nhưng chưởng kình vừa mới n h ả nửa chừng chợt nghe tiếng của liễu liễu đại sư kêu to thiếu hiệp dừng t a y nghe sau lưng có tiếng người gọi mình chàng g i ỏ i triệt ngay thế công c h à n g nhanh mình sang một bên rồi ngạc nhiên nói đại sư có điều chi dạy bảo liễu liễu đại sư hiện từ lắc đầu nói thường thế của thiếu hiệp chưa bình phục không nên liều lĩnh xuất thủ bằng không quyết khí nghịch lưu một thân võ học chỉ sợ e rằng sẽ hà xà tiên tử cười khải lão thầy chùa mê ngăn chẳng cho hắn ra tay nhưng liệu bổn giáo chủ có tha cho gã chăng đêm nay bọn các ngươi đừng ai h ồ n g sống sót rời khỏi xà yêu hồ này hoa sĩ kiệt cả giận định lại c h ồ m tới nhưng liễu liễu đại sư lắc đầu ra dấu quay sang hà xà tiên tử nhếch môi cười nhạt nói lời của nữ thí chủ chẳng tự lượng chút nào tất nhiên phải có đủ khả năng trở ra như thế ấy hà xà tiên tử ngửa cổ cười to <cười> lão thầy chùa mỹ dù có ba đầu sáu t a i cũng chẳng thoát khỏi xà yêu hồ kiên cố như t ư ợ n g đồng vách sát này bà ngừng lời lại chốc lát đoạn lên tiếng gọi tạ trinh trinh c ò n màu quả tóc truyền lệnh thay cho sư phụ phát động ngay xà yêu trận trên mặt hồ đồng thời bên ngoài dòng hồ c á t đặt bốn mươi chín trạm ngầm bất luận là kẻ nào định mon men vào hồ lập tức hạ sát ngay tạ trinh trinh cung kính cúi đầu t u ầ n mang đoạn bắn mình ra khỏi phòng đi ngay liễu liễu đại sư m ặ t chẳng đổi sắc cười nhẹ ung dung nói <cười> giáo chủ đã sắp đặt thích đáng bần tần g có thể cáo thối được rồi hà xà tiên tử quát lên lanh lảnh người định trốn chăng cùng với tiếng quát ngón tay giữa thon thon như ngọc chuốt điểm nhanh vào không gian liễu liễu đại sư thoáng biến sắc trầm giọng niệm lên một câu phật hiệu tài á o rộng phất động liên hồi trong gian phòng bỗng chốc nổi lên một trận gió kình như thể sống hồ núi nghiêng cả căn phòng lung lai cơ hồ muốn sập hà xạ tiên tử hừ lên một tiếng tức tối nói tòng lực của tên thầy chùa này quá là phi p h ạ m hãy đỡ một chiêu của b ỗ n tiên tử lòng theo tiếng quát t a i phải nhắc lên c h ậ m chậm lòng bàn tay ánh hồng ngời chiếu d è o d è o s ẹ t thẳng đến l ò n g ngực của nhà sư nhanh như chớp s ẹ t l i ễ u liễu đại sư sắc mặt nghiêm t r ầ m g dần tráng cao ỷ r ĩ n h mồ hôi hoa sĩ kiệt sợ hãi kêu lên đại sư t ô i chừng nhật quan thần t r ư ở n g của mụ yêu quái ấy cùng với giọng quát đôi mắt của chàng d ụ c l é ra hai luồng bạch q u a n g cực mạnh s o n g t r ư ở n g đồng thời đẩy thẳng ra l i ễ u liễu đại sư t r o n g thấy luồng t r ư ở n g phong của hà xà tiên tử kẹp theo một ánh hồng nóng như lửa đốt tỏa phủ quanh người nhưng qua s o n g t r ư ở n g của hoa sĩ kiệt đẩy ra hơi nóng lạ lùng kia liền hạ xuống ngay áp lực chung quanh cũng theo đó mà giảm nhẹ ông thầm bảo bụng lúc này không thoát đi còn đợi khi nào trong tiếng hú dài thảnh thoát người của ông n h ó n g động nhanh hơn cả đường tên kẹp lấy thân hình của hoa sĩ kiệt giọt bay qua sông cửa rồi biến mất h à x à tiên tử bị sông t r ư ở n g phản kích của hoa sĩ kiệt cảm thấy như có hai tòa băng sơn nhất thời ập tới khiếp h ả i vì công lực lạ lùng của chàng trai trẻ xà hà tiên tử vội tràn người tháo lui tùy thể hời lạnh tỏ ra cũng khiến cho bà phải rùng mình hai lượt bị phải b a luồng trưởng phòng xoáy cuộn bàn ghế ở trong phòng bắn tung khắp nơi bạch dân dân trịnh bội hà đều hớt hải n h ả y q u a tránh né hà xà tiên tử sau phút giây mất thần đó đã thấy liễu liễu đại sư kẹp lấy h o a sĩ kiệt thoát nhanh ra cửa sổ sự vẫn càng phừng phừng vội quay sang bạch dân dân rồi thét lớn ra l ệ n h sao chẳng cùng t ạ trinh trinh phát động mau yêu xạ trở ngăn chận chúng lại đứng trờ ra một chỗ đồ ăn hại bạch dân dân giật mình sợ s ợ t hấp tấp dạ lên một tiếng rồi bắn mình ra khỏi phòng liền khi ấy dần trăng chết ngang đỉnh đầu đã mất dần ánh sáng chứng tỏ trời đã sắp bình minh rồi trên xà yêu hồ vắng lặng bỗng ngân lên hai mươi mốt tiếng chuông t h ô n g thả g i a n g âm b à rung rung kéo dài trong không gian và lan dần ra bốn phía xa xôi mặt hồ xà yêu bỗng dưng cuồn cuộn nổi lên những đợt sống h ả i h ù n g hàng ngàn muôn con rắn to kết thành năm con một hàng từ bờ hồ bên này nối nhau chẳng dứt lội qua hồ bên kia và lại bắt đầu từ bên kia lội ngược lại Tư thế mặt hồ sao động lúc nhúc đâu đâu cũng toàn là rắn với rắn cùng khi ấy một bóng người kẹp theo t a y một người với một tốc độ lạ lùng thi triển thân pháp bình thủy đăng ba lướt nhanh trên mặt hồ đi như bay chợt nhìn thấy những đợt sóng rắn từ khắp hang hốc xung quanh bờ đổ ra cuồn cuộn lúc nhúc hồi tanh nồng ngã cả mũi bố ấy không khỏi khẽ rùng mình kinh hãi bóng nọ chậm bớt đi tốc độ thân pháp b u ộ c miệng kêu ồ lên xà yêu trận của mụ yêu ấy q u á thật là thiên cổ kỳ trận ta làm sao vượt qua đây người đang bị kẹp nách liền lên tiếng lão t i ề n b ố i hãy để cho giảng bối xuống cứ mặc giảng bối nơi đây không thể nào kẹp theo giảng bối mà x o n g qua trận được đâu bóng nọ liền cười to <cười> sống chết đồng chung ta đã cứu m ì ra được chỗ này đ ầ u lẽ giữa đường gặp nguy lại b ó mặt mi chẳng ngó ngàng đến nay màu thót lên lưng của ta để rảnh tài phát c h ữ ở mới được ngay khi đó từ phía hồ một lượng sóng to cuộn trào đến chỗ của hai người trong lượng sóng ấy n ằ m con rắn to bề kinh mỗi con lớn bằng miệng t ô đàn hả họng le lưỡi mổ tới người nọ quát lên một tiếng to đón chưởng n h ấ t lên phóng t ố ra một luồng gió kinh quét thẳng vào đầu lũ rắn năm con rắn to vừa phóng đến kia bị trưởng phong quét phải lập tức lặn sâu xuống đáy hồ và năm con khác ở kẽ đá cũng tiếp đó mà xông tới t a i trưởng của người nọ lại t ủ ra như xét c h ớ t như đã được huấn luyện qua năm con rắn nọ nhanh nhẹn lặn sâu dưới mặt nước mất dạng trước tình thế ấy người nọ dường như rất là k i n h hãi giục n h ấ t mình lên khỏi mặt nước g i một c á i h ơ n ba t r ư ê n g đáp thân trên một khúc cây to đang nổi l ê n b ề n giữa hồ ánh mắt như sao b ă n g quét cùng bốn phía nhìn thấy hàng d ạ n con rắn to kết thành từng đội ngũ lúc nhúc phóng tới người nó biến sắc than lên yêu xà trận của mụ q u á thật là lợi hại phi thường chúng ta khó mà thoát khỏi phạm vi của xà yêu hồ này thình lình từ dưới khúc cây nọ nhoi lên một cái đầu người chỉ khẽ uống mình đã nhảy gọn lên khúc cây ấy hả giọng cười to <cười> thiên nhai cuồng nhân xem ra thối chí rồi c h â n người nọ đỉnh thần nhìn lại thì kẻ nhảy lên mặt nước đó chính là phong trần t h ú y khách nhìn thấy thần thái sửng sốt của đối phương phong trần t h ú y khách lại cất tiếng cười phá lên <cười> thiên nhai cuồng nhân m ì giả trang thành lão thầy chùa liễu liễu à, à, chỉ qua được mắt hà xà tiên tử thôi chứ đâu có qua nỗi lão sai này chứ qua sĩ kiệt kịp, kịp khi mới dở lẽ ra vị liễu liễu hòa thượng đã cứu chàng ra khỏi hang h ù g chính là thiên nhai cuồng nhân giả trạng ra chàng nhìn s ư n g con người khoác chiếc áo cà xa m ặ t trùm k í n h vuông lụa khăn vàng chàng kinh ngạc kêu lên ôi té ra là tiền bối chính là thiên nhai cuồng nhân mà hai mươi năm trước đây đã lừng danh khắp giang hồ đó có phải không thiên nhai cuồng nhân chẳng đáp mà chỉ cất tiếng cười ha hả <cười> trước mặt hà xà tiên tử lỡ k h o á t l á t quá trớn các ngươi xem kìa hoa sĩ kiệt vội quay đầu nhìn theo hướng chỉ thì thấy vô số rắn to từng hàng năm con ào ào phóng mình về hướng của ba người phong trào thúy khách nhíu mài lên tiếng lũ rắn to này nọc ở trong mình của chúng rất độc nếu bị cán phải không kịp thời chữa trị khó sống được ba ngày may mà lão sai này đêm qua lén bò vào được trong xà độc cung của hà xà tiên tử à, đổ đầy hai bồ rượu hoa sĩ kiệt kinh ngạc ngắt lời lão tiền bối đ e m qua té xuống hồ được người nào cứu vào xà độc cung phải chăng phong trần tý khách cười hả <cười> trường giang hoàng hà lão phu còn chưa chết đuối thầy huống hồ là cái hồ nhỏ xíu này chứ chỉ tiếc là ta vì nhất thời gian uống quá chén thành ra bê trễ cả thì giờ lúc đến được ngoài căn phòng chỗ của các n g ư ờ i đấm đá nhau thì kịch bản đã hết rồi thiên n h à i c ù n g nhân hơi tức mắng to tiếng nói còn quỷ rượu mì ác t h ậ t đâu n h a hàm ăn hút uống xích chút nữa lão cuồng này bỏ thay trong căn phòng đó rồi bất thần một lượng sóng to ập tới giữa ánh nước bắn văng tung t é n ằ m c ò n rắn to lớn dương cổ cao hơn cả trượng phóng bổ về phía ba người h ò a sĩ kiệt đỡ lấy thanh kiếm trên t à i của t h i ề n nhai c ụ nhân quát to một tiếng q u à n h kiếm phạt ngang một nhát bầy rắn vừa cất cổ mổ đến lập tức bị đứt lìa thành hai đoạn rơi tỏm xuống lòng hồ phong trần t u y khách phái trá cười, <cười> r à n h con giống tùy giống thật nhưng tiếc là trên hồ có đến hàng ngàn con m ì giết hết được hay sao t h i n g h i cùng khách tức tối gác to vậy không lẽ chúng ta đứng yên đây chờ bầy rắn kéo đến phần thầy à phong t r ầ n t i ế n khách lại ngửa cổ cười khanh khách chẳng buồn đáp lời của c ụ n h â n ông ấy tháo một bầu rửa trên d a i dưới quanh khúc cây to đ à n g đứng rồi bật lửa đốt l ê n lửa gặp hơi rượu cháy phừng phừng thành một vòng tròn bao quanh ba người lão ngồi xếp xuống khóc cây ngửa cổ tu ẩ n g ự những d ò i rượu rồi ngất ngưỡng ca gian g m ắ t cho ngài tháng cứ trôi dần danh lợi d ạ y gì buộc lấy thần say x ư a được lúc sai cho khỏa n h ằ n nhó cùng ai thế lão ngông bị đối phương gọi mình là lão ngông thì ngài cuồng nhân tròn mắt giận dữ định lớn tiếng gây sự chắc nhìn thấy bầy r ắ n đã p h ó n g tới nơi lão xua tải triệu l ệ n c ò n quỷ sai ơi có thôi uống rượu hay là không đây mở to con mắt mà trong kìa bày rắn kéo đến xé sát mày bây giờ phong trần t h ú y khách cười ha <cười> lão ngông s n g mà quá bồn chồn vậy chứ rắn rất kỹ lửa đó chúng ta gì mà dám xông qua dòng lửa này chúng ta cứ tha hồ uống rượu vui sai xem hà xà yêu trận gì đó của con mụ yêu quái làm gì được chúng ta nào đột nhiên một giọng cười lanh lảnh như sương băng vàng lệch lão quỷ sai xem dòng lửa của mi chả đến lúc nào cho biết một khi lửa tắt cũng là lúc bọn người chôn thay trong r ụ ộ n rắn đó phong trần tứ khách cất tiếng cười rỗn rãn g rồi đáp lại lúc nào có rượu là ta cứ sai người đời chẳng biết tùy thời gian hưởng lạc là kẻ dại này thiên nhai cuồng nhân chúng ta cùng cạn với nhau b à chén thử coi hoa sĩ kiệt đứng im bên cạnh bàn quát đôi vời thái độ t h ẳ n g nhiên trước cái chết của phong trần túy khách không khỏi thầm kính phục chàng sâu xa cảm nhận nếu một người trước lãnh vực sanh tử mà vẫn có thể giữ vững được thái độ bình tĩnh ứng phó rất có thể chuyển nguy thành an đổi quả thành phúc và phong trần túy khách đây tuy ngông nghênh rất mực nhưng quả không hổ là một đại hào kiệt đầy kinh nghiệm qua sự suy tưởng ấy chàng bình tĩnh ngồi xuống bên khúc cây đều khí vận công để phục hồi sức lực Và o a i â y phút sau chàng đã đi vào trạng thái vong ngã trần khí đã vận hành được một chu thiên nội thương nhờ thế mà giảm đi được phần nào lúc ấy bày rắn dữ trong xà yêu trận bị phải hơi nóng của lửa đốt chết khá nhiều khắp mặt hồ trong k h o ả n g khắc đầy sát rắn phong trần t u y khách đắc chí cười dang d ậ y <cười> hà sà tiên tử à, à, mau thu hồi đám đồ tử đồ tôn của ngươi lại đi bằng không lão sai đốt sạch chẳng còn một mống đó từ giữa hồ liền văn vãng vang lên tiếng cười thật âm trầm lão quỷ sai xem chất rượu của ngươi đốt được bao lâu đêm nay chẳng dìm chết được ngươi xuống lòng hồ b ố n g giáo chủ thề chẳng đặt chân vào giang hồ nữa dần thái dương đỏ rực như quả cam c h í n mộng đã c h ậ m chậm nhoi lên khỏi mặt hồ thiên nhai c ụ nhân ngẩng mặt nhìn màu trời lo lắng rồi chép miệng ầy mặt n h ậ t đã mọc cao rồi thế mà trong hồ vẫn sương mù cháy xóa tại hạ ngửi thấy hơi s ư ơ n g ấy dường như à, có mùi vị đó hơi khác lạ đâu phong trần t u ý khách đang ngất n g ư ỡ n g thưởng thức chất rượu nồng nghe thiên nhai c ụ nhân nói xong liền ngẩng đầu lên rồi quan sát quả nhiên từ giữa hồ từng đợt từng đợt xương trắng dày đặt bốc lên không sao nhìn rõ được phương hướng phong trần tuyết khách nhíu mày lo lắng không hiểu cái mụ yêu ấy lại định g dở cái trò quỷ q u á gì đây từ trong dần xương trắng mù mịt ấy bỗng g i a n g lên một chuỗi cười sát lạnh như dao đám sao mụ này là khí thể do độc xà nhã ra bọn người n ế u c h ú n g phải nọc độc khó sống được một canh giờ còn gì mà chẳng chịu bỏ tay cho rồi ngài c u n g nhân nghe xong giật mình vội d ẫ n khí tử h thần sắc đầy vẻ kinh dị hoài sang túy khách nói tại hạ cảm thấy trong người có khác thật đó lão quỷ người cảm thấy thế nào h ế phong trần túy khách mất đi vẻ khinh đời ngạo thế bình thường sắc mặt đượm đầy vẻ nghiêm trọng hấp thấp chuyển khí thành công quả nhiên là trong cơ thể có khác thường dường như đã trúng phải đ ộ c rồi thiên ngài cùng nhân bỗng thở khì khì giọng chán nản ê bốn phía trùng trùng nguy hiểm phải chăng chúng ta đành bỏ mạng trong tài của yêu phụ tất cả sầu phong trần trí khách nghiêng người nhìn sang qua sĩ kiệt thấy chàng đang chăm chú h à n h công sắc mặt hồng hào không một hiện tượng chi gọi là trúng đ ộ c cả ông b u ộ c miệng kinh ngạc nói thằng bé này dường như không có trúng độc thì phải t h i ê n n h i cuồng nhân đưa mắt nhìn kỹ s á c d i ệ n của chàng một lúc đoạn gật đầu chính vậy gã không những chẳng trúng độc mà qua một lúc điều tức hành công nội thương đã lành hẳn rồi đó phong trần t u y ế t khách càng lạ lùng không lẽ gã không sợ độc sao thằng quá con này có thể gặp được nhiều kỳ ngẫu dường như gã biến thành người tuyết đêm rồi trong đại chiến c ù n g xà hà tiên tử nếu chẳng ngờ gã phóng ra hai luồng trưởng phong cực hàn lão phù thiếu chút nữa đã bị nguy với ngọn nhật q u a n thần trưởng của hà xà tiên tử rồi phong trần tuyết khách lắc đầu ê không lẽ gã biến thành người tuyết rồi chẳng sợ đọc sao thiên n h a i cuồng nhân đắn đo d â y lâu rồi nói tiếp chỉ c o uống được d ạ n g niền tuyết quy hoàng của băng hồn tiên c ơ và nếu đã phục dược được linh dược ấy có thể kháng cự bất kỳ lỗi đ ộ c dược nào trên đời phong trần kiếm khách không dặn được nữa rồi lớn tiếng nói hòa lão đệ cảm giác c ủ a đệ thế nào rồi hòa sĩ kiệt mở bừng mắt ra cười n h ẹ nói dặn bôi thật chẳng hề trúng đ ộ c song dặn bối vẫn sợ bày rắn cắn đêm qua bị chúng cắn cho một cái xích nữa là dòng mạng rồi thiên n h a i c ù n g nhân hấp thấp đề nghị ngươi không sợ đ ộ c vậy nên đi tiên phong đi chúng ta phía sau đoạn hậu mai xông qua khỏi chỗ quý quái này được chăng hoa sĩ kiệt cười thảm não nhưng giảng bối thủy thuật quá kém không thể đi trên nước được đêm qua té xuống hồ nếu không nhờ tần hưng l ê n cứu mạng giờ đây có lẽ đã giọng của chàng trở thành n g ạ n ngào thở dài một tiếng mới có thể tiếp lời ê tiếc thai giảng bối chưa báo được ân của nàng nàng đã chết rồi phân trần trí khách thấy ngọn lửa bao quanh đã tàn d ộ i hét tò người đã chết không sao cứu được có nhớ nàng làm gì mau xông ra cho rồi lòng trong tiếng thét thân hình của lão đã nhấc ra khỏi mặt nước lao bắn về phía trước hơn ba trường x a thiên n h a i c u ầ n nhân d ộ i kẹp lấy hoa sĩ kiệt cũng phóng theo bén gót quý thính giả thần mến ma nữ đa tình phần mười lăm tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng